Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đại thờ cũng lại xuất hiện tà khí như vậy Sau một hồi suy nghĩ Thì Nhị Sư Huynh đã nói Có lẽ nơi này chính là nơi Bắt nguồn của đám tà khí bên ngoài ngôi làng này Bây giờ quay về đã Tránh có người nhìn thấy Nếu không thì sẽ khó mà có thể điều tra Tung tích của Đại Sư Huynh chúng ta Bốn người đi về Sau khi họ khi đi khuất Thì từ trong bóng tối gần đó bước ra hai người Đó chính là Mạc Ninh và tên tay sai của ông ta, nhìn theo bóng lưng của mấy người kia, ông ta lẩm bẩm: <cười> "Làng Mạc Vân là cơ ngơi và tâm huyết của các bậc cha ông của ta. Dù có giết hết các người của thiên hạ, ta cũng không để cho các người làm hại đến lợi ích của làng Mạc Vân." Phần phó xuống dưới, lựa cơ hội tóm được bọn nhóc đó. "Nghe rõ lời của ta chưa?" Tên tay sai gật đầu trong bóng tối, rồi hai người liền rời đi. Sáng ngày hôm sau, bốn sư huynh muội kia lại bắt đầu đi dạo ở trong làng. Trước khi đi, người chủ nhà cho họ ở đã căn dặn: "Các cậu đi đâu thì đi, chỉ có con đường dẫn ra sau núi là con đường cấm tuyệt đối không được đi vào đó, nghe rõ chưa?" Một người thắc mắc hỏi: "Ơ, vì sao lại không được đi vào con đường đó ạ bác?" Người chủ nhà đáp: "Con đường đó dẫn ra sau núi và ra từ đường của nhà họ Mạc chúng tôi. Tuyệt nhiên không cho người lạ xâm phạm ra đó rồi." Bốn người gật đầu rồi ra khỏi nhà, họ vừa ra khỏi thì gặp ngay Mạc Ninh, họ tiến lên chào. Dạ chào bác trưởng làng ạ, bác đi đâu mà sớm quá vậy? Mạc Ninh đáp, tôi đang định qua hỏi thăm mấy cô cậu xem ở đây có thoải mái hay không, có chuyện gì cần thì cứ nói cho tôi biết, nhớ chưa? Sau khi trò chuyện một lúc, bốn người trẻ lại chia tay Mạc Ninh đi dạo trong làng. Khi đi đến con đường dẫn ra ngoài từ đường thì bọn họ đã dừng lại. Quan sát không có thấy ai ở đó, bốn người nhanh chóng rẽ vào con đường này đi ra từ đường. Ban ngày thì nhìn vào cái từ đường đây trông vô cùng bình thường và có phần cũ kỹ theo năm tháng tang điển, nhưng tối qua thì họ nhìn thấy nó giống như là một đôi mắt của con cú mèo đang săn mồi vậy. Ba người đi đến gần từ đường để xem. Phía sau nó là vách núi, nhìn xuống dưới chính là con sông nhỏ chảy qua. Đột nhiên Nghị Sư huynh đã kêu lên. Các sư đệ Xem cái gì thế này? Bốn người tụm đầu lại xem nhị sư huynh đã vẽ ra trên cái thế núi và thế sông của ngôi làng này, cuối cùng bốn người đồng thanh thốt lên: "Rồng mù." Họ phát hiện ra địa thế của sông và núi ở đây trông giống như một con rồng đang nằm uống nước, nhưng lại có ngọn núi cao này chắn ngay trước mặt của con sông, cho nên nó giống như là một cái tấm vải bịt mắt rồng vậy. Cho nên thế mới gọi là thế rồng mù. Đột nhiên Nhị Xu huynh nhảy lên vách núi đá trèo lên trên núi cao nhìn xuống rồi nói: "Quả đúng là làng này có nhiều điều mờ ám, ta nghĩ rằng mọi chuyện đều có căn cứ cả. Tất cả mọi chuyện có lẽ là từ căn tự đường này ra, chúng ta thử vào trong xem sao." Bốn người đi đến trước cửa tự đường, đang định đưa tay đẩy vào thì có tiếng quát từ đằng sau vang lên: "Này, mấy cô cậu kia!" Ai cho phép các cô các cậu đi đến từ đường của chúng tôi vậy hả? Chủ nhà nơi các cậu không ở căn dặn cho các cậu được đi đến đây hay sao? Nhị sư huynh nhanh trí nói: "À dạ chào bác ạ. tụi cháu đi dạo rồi chẳng biết tại sao lại đi ra đây được. Bọn cháu không phải cố ý đâu ạ. Thôi, bọn cháu xin phép ra ngoài ạ." Nói rồi, bốn người nhanh chóng đã rời đi. Người kia sau khi phát hiện ra họ thì ánh mắt trở nên ác độc hơn. Hắn ta chính là tên tay chân của Mạc Ninh. Hắn đem chuyện này về báo cho Mạc Ninh biết, Mạc Ninh vô cùng tức giận nói: "Tối nay tìm cách tóm bọn chúng lại cho ta đi. Tên tay sai gật đầu rồi rời đi, chỉ còn Mạc Ninh ngồi đó, tối đến ông ta một mình ngồi uống rượu, mắt nhìn lên trên trời cao và miệng thì lẩm bẩm: "Cha, con đã đi vào con đường này rồi, không biết có phải là sai lầm nữa hay không ạ, cha." Tối đó, theo ý của Mạc Ninh sai khiến Tên tay sai tìm đến căn nhà nơi bốn người kia tạm chú Hắn ta đưa cho chủ nhà một gói thuốc bột rồi dặn Bỏ cái này vào trong thức ăn của bọn họ Làm tốt sẽ có thưởng Bị thuốc bột đó chính là thuốc mê đặc chế Hắn muốn tóm gọn cả bốn người Nhưng mà trong đồ ăn có thuốc mê đó chỉ có nhị sư huynh là không ăn Tôi đến cậu ta đột nhiên cảm thấy tỉnh dậy Bụng đau dữ dội Cậu ta đi ra ngoài đi vệ sinh đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh như có một người tấn công vậy, bản năng trỗi dậy, cậu ta lăn một vòng thoát được một cây gậy vừa vụt thoáng qua đầu của cậu. Nhị Sư Hình ngước mắt lên nhìn thì thấy ba người bịt mặt đang cầm Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net